Mời các bạn nghe tiếp phần 6 chuyện Liêu Vương Phi của tác giả Ân Tầm. truyện thuộc thể loại, ngôn tình cổ đại, cường thủ hào đoạt, sủng. truyện audio mới com cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Phần 6.1 Năm đó lặng lẽ xem Trần Thế, bờ ruộng dọc ngang tìm tiêu giao, lộ trình tình cảm về nơi nào. Nâng ngọn đèn sáng lúc lụi tàn, quân không thấy, gian khổ tan, đỏ rất ít. Cuộc đời này ai ngờ, đừng bàn thành bại, thất vọng mà cười. Gió mát xẹt qua tạo nên cảnh tượng sơ sắc tiêu điều, khuôn mặt của gia luật ngạn thác lạnh như băng, rõ ràng sáng sớm hôm nay không hề yên tĩnh. Giờ này khắc này, hắn đang đứng trong nhà giam, bàn tay to sớm đã nắm, chặt thành quyền, ngân xanh trên chắn nhô lên, một tiếng tiếng giống vang vọng, khắp nhà tù, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mấy tên thị vệ trong non đại lao đã sớm bị trọng thương Đang nằm trên mặt đất rên la Thậm chí có người còn đang hấp hối Rõ ràng là ở đây vừa xảy ra tranh chấp Trong đó có một gã thị vệ đứt quáng đáp Bẩm vương thượng, cầm cơ Cầm cơ, nàng đã thương thị vệ của chúng ta Rồi chạy thoát Là do thuộc hạ vô dụng Vài giọng nói yếu ớt vang lên Lửa giận từ ngực ra luật ngạn thác bỗng mốc lên cao Hắn xảy bước về Phía cửa lao, nhà tù vốn nhỏ hẹp nay vì thân hình của hắn mà càng thêm chật. Trội, đôi mắt rét lạnh sắc bén đảo quanh bốn phía, thu hình ảnh những dây xích. Vị đứt gãy vào đáy mắt, sắc mặt hắn càng trở nên khó coi, bàn tay dồn sức nắm, chặt dây xích. Hắn thật sự không nghĩ cầm cơ che giấu nhiều năm đến vậy, lại có thể đánh đứt cả xích sắt. Có vẻ nội công của nàng ta không kém một chút nào. Xem ra mình thực sự đã đánh giá thấp nàng ta. Người đâu? Gia luật Ngạn Thác lạnh lùng hô. thủ lĩnh thị vệ ngoài cửa lập tức tiến lên, vương thượng, lập tức truyền lệnh truy nã, đuổi theo cầm cơ, nếu ai phát hiện ra sẽ có phần thưởng lớn. Thêm nữa, phái thêm binh lính bảo vệ vương phủ, nhất là Cúc Tình Hiên. Gia luật Ngạn Thác dứt khoát ra lệnh. Tuân mệnh. Thủ lĩnh lưu loát đáp. Gia luật Ngạn Thác không thèm đáp lại. Chỉ là ánh mắt thâm trầm chuyển Hướng về phía xích sắt bị gãy trong tay Bàn tay to dùng lực Rồi khẽ buông tay xích sắt thật dài Trong tay hắn đã bị cắt ra thành rất nhiều đoạn Cảnh sắc của biệt Uyển trong Hoàng Cung Lúc này đã bị bầu không khí lạnh lẽo bao phủ Dầm Theo âm thanh lớn Gia luật A bảo cơ đã nhanh chóng nhảy dựng lên Long uy giận dữ Mặc dù 7 giờ không phải mùa thu Không cần thiết phải làm việc Nhưng Khi ra luật ngạn thác về phủ vào hôm nay thì lại mang theo một tin tức khác. Từ phía Hoàng thượng, quân đội nguy cấp, khách lạp vương không hề chờ đủ 3 ngày, đúng như ra luật ngạn thác. Dự liệu, hẹn ước 3 ngày của hắn chỉ là kế hoãn binh mà thôi, may mà bọn họ đã sớm đề phòng. Hoàng thượng, khách lạp vương rõ ràng đã quyết tâm làm phản khi ta chờ. Lại hắn đã phái người hạ chiếu thư Ta nguyện cùng thuộc hạ xuất binh đánh dẹp gia tộc Hách Lạp Gia luật ngạn thác lạnh lùng nói Khi hoàng thượng thấy chiếu thư được đưa lên Trong phố chốc tức giận quẳng xuống phía dưới Lạnh lùng nói Được lắm Hách Lạp vương Ngươi quả nhiên có tâm làm phản Vậy đừng trách chấm không niệm tình cảm ngày xưa Sau đó Ông nhìn về phía gia luật ngạn thác Đông lâm vương nghe Lệch Gia luật ngạn thác tiến lên ôm quyền có Đông Lâm Vương. Ngay trong ngày đầu điều động binh quyền đánh hách Lạp Vương, không, thắng không về, Gia Luật A Bảo Cơ uy nhiên quay trở lại ngồi trên long ỷ. Gia Lật, Đông Lâm Vương lĩnh mệnh, trên gương mặt cương nghị của Gia Luật, ngạn thác dần dần hiện lên một tia thị huyết vị đạo. chiến sự thoáng qua ngay trước mắt, qua ba hồi trống, hoàng thượng gia Luật A Bảo Cơ nhìn năm vạn quân lính đang tuyệt binh, ông tiến lên phía trước, cổ độc tinh thần của binh sĩ. Đông Lâm Vương, thanh âm trầm thấp của gia luật A Bảo Cơ hàm. chứa Long Uy, gia luật ngạn thác tiến đến gần. Chấm hỏi con, khách lạc vương có 10 vạn đại quân, vậy mà con chỉ dùng 5 vạn binh sĩ, liệu có thể thắng trận trở về? Ánh mắt của gia luật ngạn thác đảo qua 5 vạn binh sĩ phía sau, vững vàng mở miệng nói với hoàng thượng. Hoàng thượng ở trên lưng ngựa chinh, chiến cả đời, Đương nhiên sẽ hiểu về chiến sự, kế sách, chỉ cần am hiểu về bọn chúng, dù có ít binh sĩ, chúng ta cũng có thể địch lại được chúng. Gia Luật A Bảo cơ thỏa mãn gật đầu, lập tức nói lớn, "Tốt." Đông Lâm Vương theo chậm đánh Đông Diệp Bắc đã nhiều năm, chậm đương nhiên tin tưởng Đông Lâm Vương dũng mãnh bản lĩnh thiện chiến, Đông Lâm Vương tiến lên nghe lệnh. Đông Lâm Vương nghe lệnh. Gia Luật ngạn thác nói, "Nay Chẩm lệnh Đông Lâm Vương xuất trinh làm hách lạp chủ tướng Đặc biệt phong làm tướng quân Mau tiếp lệnh Tả ơn ngô Hoàng Lúc gia luật ngạn thác vừa vững vàng tiếp nhận Chiếu phong tướng từ tiểu công công Tay phải hắn dơ lên cao Lộ ra hổ phù tượng trưng cho quân đội của cả đất nước Toàn bộ 5 vạn binh sĩ ở thao trường đều quỳ xuống đất Thế lực rồi rào Lay động ánh mắt gia luật ngạn thác dùng tay còn lại kéo dây cương của chiến mã to lớn Lưu loát vững vàng ngồi trên lưng ngựa Khiêm ngạo tiến lên nghe lệnh Gia luật ngạn thác nheo đôi mắt sâu thẳm Cao cao tại thượng lại vô cùng sắc bén Mà quan sát kỹ các binh sĩ Giọng nói âm lãnh trời sinh tràn ngập Sự tranh đoạt sôi trào Khiêm ngạo cưới chiến mã Cầm trong tay trường thương Lập tức tiến lên Có mặt tướng Nay lệnh ngươi làm hách lạp phó tướng Đặc biệt ban thưởng mệnh phù Của phó tướng Gia luật ngạn thác lớn tiếng nói Tuân lệnh, khiêm ngạo tiếp nhận mệnh phù của phó tướng mệnh phù. Giọng giặc nói, gió nhẹ nhàng lướt qua, khiến cho cảnh người lính ra chiến trường vào mùa thu cũng có một loại hương vị đặc biệt. Đôi mắt của gia luật ngạn thác không khác gì một con chim ưng lợi hại. Hắn tiếp tục cao giọng nói, "Tiêu Chí, Hưu Ca tiến lên nghe lệnh." Thanh âm lạnh lùng vang lên, chỉ nghe hai tiếng vó ngựa truyền đến. Hai Người với tư thế oai hùng chậm rãi đi tới trước mặt gia luật ngạn thác Có Mặt tướng Nay ta lệnh tiêu chí làm tả tướng hưu ca làm hiệu tướng Ban thưởng ấn Tín tả tướng và hiệu tướng Gia luật ngạn thác cầm ấn tín trong tay Dưới ánh Mặt trời ấn tín lại càng trở nên rực rỡ Mặt tướng sẽ dốc hết khả năng Hai người đều tiếp lệnh nói Sau khi sắp xếp quân lính thỏa đáng Gia luật ngạn thác cưới chiến mã khiến chiến phục trên người hắn càng thêm anh khí bức người. Hào phóng dũng mãnh một đôi mắt thâm thúy mà cuồng ngạo dưới ánh sáng mặt trời lóe Lên ham muốn chiến đấu, trên thao trường, trước mặt năm vạn đại quân, hắn lên, tiếng. Các ngươi giống như ta, đều là dũng sĩ khiết đan, không sợ chảy máu, không sợ hy sinh, để khiết đan thống nhất, dũng cảm tiến lên, chúng ta sẽ giết hết mọi kẻ địch. Làm cho khiết đan bất khả xâm phạm Giết, giết, giết Toàn bộ thao trường cùng vang lên tiếng giết Năm vạn âm thanh cất lên cùng Một nơi vang tận mây xanh Sát khí tận trời Trên mục, hoàng thượng gia luật A bảo cơ nhìn thấy sĩ khí của binh lính Dâm cao thì cực kỳ vui vẻ Thấy được ý chí chiến đấu sụp sôi của quân đội Tâm trạng của ông lại càng sụp sôi Nhớ lại năm đó khi đi tranh giành thiên hạ. Khi thế cũng hào hùng như vậy Trở thanh âm của binh sĩ lắng xuống Ra luật ngạn thác lên tiếng lần thứ hai. Hỡi những con người mạnh mẽ của khiết đan Ta đông lâm vương Sẽ mang đến chiến thắng vang dội, Đi vào thần thoại lần thứ hai cùng các ngươi Chờ ngày chiến thắng trở về Bản vương sẽ tự mình nâng cốc chúc mừng Bản vương tuyên bố Đại quân xuất phát Nhận được mệnh lệnh xuất phát Tả tướng tiêu chí mang theo đủ một vạn, kỵ binh đi phía sau, chậm rãi đi qua đài để hoàng thượng cùng các bá quan văn, võ xét duyệt. Rồi bắt đầu cuộc hành trình, bốn vạn đại quân còn lại vào sáng mai sẽ lập tức xuất phát trên xa trường. Quân doanh mới bắt đầu hợp lại, nhìn cảnh này phải nói là nghìn ngửa vạn xe, chạy như bay, nghìn xe cỏ chứa năm vạn bộ giáp hàng ngàn tấn lương thực và tiền của trong ngoài. Trời tối... Dường như nơi đây phảng phất sự yêu thương, tần lạc y ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, nhưng nàng không hề trang điểm, quần áo màu trắng theo làn gió từ cánh cửa mở rộng nhẹ nhàng bay. Vẻ mặt tràn ngập sự yêu sầu, vì bản thân mình, cũng vì đã rất gần ngày xuất. Chinh của gia luật ngạn thác. Ban đêm xuân ý giặt rào, thân thể tần lạc y khẽ run lên, một lát sau, bóng. Hình to lớn của gia luật ngạn thác xuất hiện trước mặt nàng. Thác. Tần lạc y khẽ buông tay chiếc lược rơi buộc một tiếng xuống mặt đất. Y nhi ra luật ngạn thác tiến lên vài bước đến bên cạnh Tần lạc y. Sau đó hắn nhặt chiếc lược rơi trên mặt đất đặt lại chỗ cũ, khẽ than nhẹ một tiếng. Cuối cùng hắn nỉ non bên tai Tần lạc y như những đôi tình nhân hay làm với nhau. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen của nàng, ánh mắt hắn cũng không sắc, bén như khi duyệt binh ngày hôm nay. Trái lại. Dường như ánh mắt ấy tràn ngập tình cảm không nói thành lời. Không cần lo lắng cho ta. Ta từng nói, trên đời này người có thể giết ta, cũng chỉ có Y Nhi. Thanh âm trầm thấp của nam tử nặng như bàn đá, tiến thẳng vào trái tim nàng. Chàng nhất định phải xuất chinh sao? Nhất định phải thấy máu chảy mới giải quyết được sự tình sao? Thế giới rộng lớn như vậy, chẳng nhẽ lại không tìm được một chốn thanh tịnh hay sao? Tiên mi tâm tần lạc y tràn ngập sự yêu sầu, những chuyện xảy ra gần đây đều làm cho nàng cảm thấy vô cùng bất an. Bàn tay rộng lớn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt mềm mại của nàng lên, đôi mắt đẹp tự nhiên, lơ đãng rơi vào ánh mắt như biển sâu của hắn. Y nhi, ta sẽ cho nàng một chốn thanh bình thật sự, tin tưởng ta. Thanh, âm của gia luật ngạn thác tràn đầy khí lực và nhanh nhẹn dũng mãnh của nam từ phương Bắc, nhưng lại khiến cho lòng người an tâm. Khuôn mặt nhỏ nhắn của tần lạc y kinh ngạc nhìn hắn, một lát sau, nàng cũng ngợt đầu. Sau một khắc, nàng bị ra luật ngạn thác ôm vào lòng, khi hắn thấy khuôn mặt trắng bịch không còn chút máu của nàng thì cảm thấy đau lòng vô cùng. Hắn biết cái chết của Ninh Phi vẫn luôn làm nàng canh cánh trong lòng, vì vậy hắn đã hạ lệnh an táng Ninh Phi một cách long trọng, cũng cho gia tộc của nàng ta tăng thêm chức tước. Trừ điều đó ra, hắn còn phải mau chóng bắt được, cầm cơ, nữ nhân chết thiệt này, y nhi, thời gian ta ra trận, nàng nhất định phải nghe lời lạp cô, ta đã hạ, lệnh cho lạp cô phải tự mình phụ trách đồ ăn của nàng, mà Thái Nam cũng sẽ, chăm sóc cuộc sống hàng ngày cho nàng, thế nhưng nhớ kỹ, bất kể nàng đi, đâu, nhất định không được đuổi thị vệ bên người đi, ta đã ra lệnh cho bọn họ, phải bảo vệ nàng, Gia luật ngạn thác đặc biệt dặn dò, hắn rất sợ khi mình không ở trong phủ, nàng sẽ xảy ra chuyện. Tần lạc y ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên là vì cầm cơ. Không sai, cầm cơ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ cần một ngày còn. Chưa bắt được nàng ta, thì ngày đó sự an nguy của nàng sẽ khiến ta lo lắng. Vẻ mặt gia luật ngạn thác âm trầm, khuôn mặt chứa đầy hàn khí. Tần lạc y căng thẳng. Thật sự trong lòng nàng lo lắng không phải vì an nguy của bản thân, mà vì an nguy của gia luật ngạn thác. Dù sao ngày mai, hắn cũng ra chiến trường. Hắn luôn luôn dũng mãnh thiện chiến. Dường như, trời sinh hắn đã là tu La. Đối với hắn, sống chết không có gì quan trọng. Càng như vậy, tần lạc y lại càng lo lắng. Thác, giọng của nàng nghẹn ngào, tựa như có ngàn vạn lời muốn. Nói, nhưng lại cố hết sức nhìn xuống. Không nói ra, Thác, ta chỉ muốn chàng bình an trở về, chỉ cần có chàng, điều gì ta cũng, đều chấp nhận. Tuy giọng nói Tần Lạc ý ôn nhu nhưng lại tràn ngập lo lắng. Được, ta cam đoan với nàng. Ánh mắt thâm trầm của gia luật ngạn, Thác hiện lên vẻ cương nghị. Giấc ngủ của Tần Lạc ý bị ác một cắt ngang, ánh mặt trời rực rỡ chiếu. Vào trong sân cúc tình hiên, nàng ủ dụ cự người mang theo thân mình về, hoài. Một nửa vì gần đây thân thể nàng thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, nửa khác là do sự đòi hỏi vô độ của gia luận ngạn thác tối qua. Gia luận ngạn thác, bỗng nhiên, trong ánh mắt của Tần Lạc Y hiện lên sự hoảng loạn, từ lâu nàng đã không thấy hình bóng của hắn bên cạnh, phía bên giường hắn nằm cũng không còn chút đồ ấm nào. Tần Lạc Y cố gắng đè ngực lại, áp lực từ trong lòng truyền đi khắp thân thể, khiến nàng đau nhức vô cùng. Nàng không gọi Thái Nam mà tự mình mặc quần áo và rửa mặt Rồi mới đi Ra cửa phòng Tần cô nương Khi Tần Lạc Y vừa bước ra khỏi cửa Mới phát hiện bên trong cúc tình hiên đã xuất hiện rất nhiều thị vệ Họ thấy Tần Lạc Y đi ra đều quỳ xuống thỉnh an Lần này Trong lòng nàng cũng không còn khó chịu như trước Ngược lại Nàng cảm thấy ấm áp Bởi lẽ điều này chứng tỏ ra luật ngạn thác đã hao tổn Tâm tư vì nàng Bây giờ hắn đang chiến đấu nơi xa trường, mình không làm cho. Hắn lo lắng mới tốt. Tần lạc y vô tình phát hiện sơ tuyết đang ngồi ở đầu cầu hình vòm khóc. Nàng vội tiến đến gần. Sơ tuyết. Nàng nhẹ giọng kêu, trong lòng cũng căng thẳng. Sơ tuyết nghe tiếng gọi từ phía sau, xoay người lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập sự thê lương và lo lắng. Viền mắt mơ hồ lé lên tia sáng của nước. Mắt. Tiểu thư. Nàng nức nở khóc. Thanh âm vô cùng nghẹn ngào. Tần lạc y nhìn sơ tuyết. Trong lòng đột nhiên sáng tỏ. Ngay sau đó nàng. Than nhẹ một tiếng. Sơ tuyết cũng chỉ là. Bất đắc dĩ mà thôi. Sơ tuyết ngật đầu. Sau đó đứng dậy. Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng kéo ống tay. Áo của tần lạc y. Tiểu thư. Người còn tức giận với sơ tuyết nữa không? Sơ tuyết không làm gì sai. Vì sao ta phải tức giận chứ? Tần lạc y nhìn. Khuôn mặt bi thương của sơ tuyết, nhẹ giọng nói. Sơ tuyết rơi nước mắt, lo sợ nói. Thế nhưng nô tỳ, nô tỳ đã yêu khiêm, ngạo, yêu một người khiết đan. Vậy nên, sơ tuyết dừng lại một chút, ánh mắt cũng trở nên mất tự nhiên. Nàng gắng, sức cúi đầu xuống, không dám nhìn tần lạc y bởi vì nàng hiểu rõ. Khi biết tâm tư của mình tiểu thư chắc chắn sẽ tức giận. Tần lạc y nhìn dáng dấp sợ hãi của sơ tuyết. Mí mắt dần dần tạo nên ý Cười, nhưng mà ý cười mang theo cả sự thê lương Nàng than nhẹ một tiếng Lập tức chậm rãi ngồi xuống Nhìn hồ nước xuân, lầm bẩm nói Sơ tuyết, vi phạm lời thề đâu chỉ có mình em Tiểu thư Sơ tuyết cũng nhẹ nhàng ngồi xuống Tần lạc y quay ra nhìn sơ tuyết Nhẹ giọng nói Sơ tuyết, chúng ta đều như nhau Đều yêu phải người không nên yêu Có Một số việc không thể trốn tránh Không thể coi thường Thật ra không phải ngay lần đầu tiên nhìn thấy thác Ta đã biết là vạn kiếp bất phục hay sao Sơ tuyết cố sức gật đầu Nàng làm sao lại không biết Khiêm ngạo ép buộc Nàng đi theo hắn Đồng thời cũng cho nàng một lời hứa hẹn Hắn là người khiết Đan Vốn đã bá đạo Đương nhiên cũng có sự thâm trầm và ôn tồn Một nam nhân như vậy nàng làm sao có thể cử tuyệt Đúng như tiểu thư nói Chủ tớ 2, người các nàng Vốn đã định sẵn là vạn kiếp bất phục Giữa lông mày của tần lạc Y lộ vẻ sầu một nhàn nhà Bây giờ ta chỉ Có một mong muốn duy nhất là bọn họ Có thể bình an trở về Chỉ cần hắn trở về Những việc khác đối với ta đã không còn quan trọng nữa Tiểu thư Nô tỳ nghe khiêm ngạo nói Lần này vương ra xuất chinh chỉ Dẫn theo 5 vạn binh sĩ Sự tự tin này không phải ai cũng có Bọn họ nhất định Không có việc gì Sơ tuyết dùng ngữ khí khẳng định nói Tần lạc y hơi gật đầu Chuyện này nàng cũng đã nghe nói qua gia luật ngạn thác từ nhỏ đã chinh chiến xa trường Từ thi thể người mà lớn lên Không Chỉ dũng mãnh thiện chiến Hắn lại càng tinh thông trận pháp Dụng binh như Thần đánh đâu thắng đó Không gì cản nổi Cũng bởi vậy nên hắn mới được mọi người phong làm Chiến thần Mà lần này nàng cũng nên nghĩ rằng Đây chỉ là lần ra trận bình thường nhất của hắn, nhất định hắn sẽ không sao, phải không? Nhưng vì sao nàng đã biết là vậy mà vẫn luôn cảm thấy bất an? Mà thôi nghĩ như vậy cũng tốt, nàng sẽ cố gắng khống chế tâm tình, không? Suy nghĩ miên man, tần lạc y hít sâu một hơi, sau đó nàng khẽ cười ôn nhu, nhìn sơ tuyết nói. Sơ tuyết, em đã cùng khiêm ngạo thương lượng bao giờ sẽ thành hôn, chưa? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Sơ Tuyết nhanh chóng hiện lên dạng mây đỏ ửng. Nàng lẩm bẩm nói, "Hắn, hắn nói lần này chinh chiến trở về sẽ lấy Nô Tỳ làm." "Vợ, trước đây Nô Tỳ vẫn sở tiểu thư phản đối nên không ngừng cự tuyệt hắn." Tần Lạc y nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, thân thiết nói, "Sơ Tuyết, từ nhỏ em đã đi theo ta, mà ta cũng chẳng bao giờ xem em là nha hoàn. Ta với em tình như tỷ muội." Bởi vậy chỉ cần mỗi mỗi hài lòng Người làm tỷ tỉ, tỉ như ta đương nhiên cũng sẽ hài lòng Hiểu chưa Từ vẻ mặt của sơ tuyết Tần lạc y đã biết nha đầu kia cũng giống mình Yêu đến không thể trồn bước Sơ tuyết dương mắt Dần dần nước mắt bịt kín viền mắt nàng Tiểu thư Sơ tuyết làm sao xứng để tiểu thư coi là người thân Tiểu thư đối với sơ tuyết ân trọng như núi Vì vậy Dù sơ tuyết có xuất giá Cũng phải chờ tiểu thư xuất giá trước Tần Lạc Y vươn ngón tay mảnh khảnh Giúp sơ tuyết vút những sợi tóc Mai, ta thấy sơ tuyết cuối cùng cũng trưởng thành Có nam nhân thâm tình Như khiêm ngạo đối tốt với em Ta cũng yên tâm Sơ tuyết tựa đầu vào vai Tần Lạc Y Nước hồ màu xanh nhạt, phản chiếu Hình ảnh hai nữ tử nhu hòa cùng nhau Chúc phúc cho nam tử mà các nàng yêu Bờ cát bụi cỏ đối tiếp bầu trời Lộ trình mờ mịt trải qua bao hư thịnh và diệt vong sóng gió trước kia đã luyện ra cốt khí như xương anh hùng thiên cổ để thành công phải trải qua bao cảm khái lừa dối và bi thương thiếu niên cố ý làm gián điệp cắt tai vương quét xa trường khua mái trèo giữa dòng lại nhớ lệ thấm ướt áo ước muốn đứng trên đỉnh cao trị thiên hạ lại để sai lầm buộc phải rời xa trống rỗng buồn rầu nhìn lại suy nghĩ mông lung bờ cắt phẳng không giấu vết Không một người, nước sông chảy ngang thắt, lưng, dãy núi xa xa nối tiếp nhau, tối tăm, bi thương, tiểu tụy, gió đã hong khô ánh dương còn sót lại, khóm cây đứt đoạn, khô nước, run sợ trước xương, giá, chim bay chẳng được, thú vật lạc bầy, chiến sự khẩn cấp, mây đen bao phủ, dường như chúng muốn đè sập bầu. Trời, các binh sĩ mặc giáp sắt bị ánh mặt trời hát vào lóe ra kim quang chói mắt quân đội Hách Lạp tiến thẳng đến biên giới, Trường Giang và Hoàng Hà đã bị ngăn cách, mà Gia Luật Ngạn Thác đã tự mình thống lĩnh binh sĩ tiến hành đóng quân, chuẩn bị chiến tranh. Trong quân doanh, báo cáo, một thị vệ truyền lệnh chạy vào trong chướng của Gia Luật Ngạn Thác. Bọn họ đang ở trong chướng nghiên cứu địa hình và đề ra chiến thuật. Có chuyện gì? Gia Luật Ngạn Thác ngồi ngay ngắn, vững vàng trên ghế, khuôn mặt thể hiện rõ sự kiêu ngạo. Điên cuồng và tự tin. bẩm vương thượng, hách lạp vương dẫn một nghìn kỵ binh ăn mặc đơn. Giản đến cửa thành cầu kiến, đích thân hại chiến thư. Tới rất đúng lúc, gia luật ngạn thác cũng muốn tốc chiến tốc thắng. Lúc đánh nước bột hải, hắn chỉ dùng thời gian không đến một tháng để giành thắng lợi. Hôm nay một gia tộc hách lạp nho nhỏ, đương nhiên hắn sẽ không để vào mắt. Cửa thành chậm rãi mở ra, phát ra âm thanh bong bong một con chiến mã vững vàng đi ra khỏi cửa thành, mà ngồi trên chiến mã là Đông Lâm Vương gia luật ngạn thác mặc một bộ áo giáp lạnh lẽo, hắn cao cao tại thượng, dung nhan tuấn mỹ tản ra khí phách mạnh mẽ, hai, khóe môi mỏng nhẹ nhàng dương lên, đôi mắt như chim ưng đầy cương quyết, nhìn cửa thành nơi hách lạp vương cùng một nghìn kỵ binh đang đứng, cả người hắn đều tràn ngập khí thế quân vương đầy cao ngạo. Đông Lâm Vương không hổ danh là chiến thần. Chỉ cần khí thế đó cũng đủ đánh bại một đội quân Hách Lạp Vương cao giọng nói Trên mặt hắn Chỉ có sự tham lam muốn giành lấy lãnh thổ Không có chút sự đau thương khi Công chúa chết đi Thật ra như lời của gia luật ngạn thác Trong mắt Hách Lạp Vương chỉ có Cường quyền, tài phú và sự cao quý Còn tất cả những việc hay người khác đối Với hắn đều chỉ dùng để lợi dụng leo lên cao Hách Lạp Vương cũng không đơn giản Trong khoảng thời gian 2 ngày, lại có thể liên tiếp chấp nhận sự đau thương với cái chết của công chúa. Riêng, điểm này đã khiến bản vương bội phục. Gia luật ngạn thác nhìn như không có gì nhưng thực ra đang rất tức giận. Hãy bớt nói nhảm đi, đón lấy. Khách lạp vương thực sự không muốn. Cùng gia luật ngạn thác lãng phí nước bọt ở đây, vì vậy hắn đã chuẩn bị tốt. Chiến thư ném về phía nam tử đối diện. Ra luật ngạn thác đưa bàn tay to của mình lên vững vàng tiếp được chiến. Thư, hắn lập tức đưa tay về phía sau, binh sĩ ở phía sau nhận lấy chiến thư. Người đâu, chuẩn bị rượu. Ra luật ngạn thác giống to một tiếng, vài tên thị vệ phía sau lập tức đem một bình rượu tốt trình lên. Khách lạc Vương cầm chén rượu trong tay, cùng ngạo nói, nghe nói. Đông Lâm Vương từ nhỏ đã am hiểu chiến trường, Lão Phu thật sự rất bội phục. Nhưng sau chén rượu này, ngươi với ta sẽ là kẻ địch, mà Lão Phu cũng sẽ là người kết thúc lịch sử chưa bao giờ bại trận của ngươi trong vòng hai ngày. Ngay sau đó, hắn ngửa cổ uống cạn rượu. Gia luật ngạn thác cười lạnh một tiếng, không nói hai lời, uống một hơi. Cạn sạch nói, bản vương chim chiến gia trường nhiều năm, đánh bại vô số. Quốc gia, chưa bao giờ gặp đối thủ, chỉ bằng một hách lạc vương nho nhỏ. Cùng 10 vạn tiểu binh đã nghĩ có thể hầu dọa được bản vương Quả thực đáng Chê cười Bản vương cũng muốn nhìn xem một hách lạp vương nhỏ nho như Ngươi trong hai ngày làm sao có thể đánh hạ biên giới Ngay sau đó Bàn tay to vung lên Chén rượu vỡ vụt Trên xa trường Ta thật mỏi mắt mong chờ Tạm biệt Gia luật ngạn thác Lạnh lùng nói Dùng tay lôi mạnh dây cương Quay người trở lại cửa thành Sắc mặt hách lạp vương trở nên rất khó coi, hắn nhìn về phía đội quân đang chậm rãi tiến lên, nói, vốn nghe đông lâm vương chỉ mang có hơn năm, vạn binh sĩ, xem ra ngươi cũng quá tự cao tự đại rồi. Đôi mắt hách lạp vương hiện lên sự âm u, lạnh lẽo và tàn bạo, lão phu không tin đông lâm vương thực sự là chiến thần, chuyển thế. Hắn nhất, binh sẽ có điểm yếu, cái người theo dõi hắn. rõ. Gia luật ngạn thác không chỉ có lực công kích mạnh như vũ bảo trên chiến trường khiến kẻ khác nghe tin đã sợ mất mật. Hơn nữa hắn còn dụng binh như thần. Đây là việc toàn bộ khiết đan đều biết. Một tiếng kèn lệnh. Hai bên chính thức giao chiến. Hai bên lấy trường Giang và Hoàng Hà làm danh giới. Sắp xếp binh lính. Gia luật ngạn thác lệnh cho khiêm ngạo chia binh sĩ đang nghỉ làm hai. Đường tiến về phía nam. Một tiểu binh tiên phong đi về phía đông. Gia luật... Ngạn Thác tự mình dẫn một vạn đại quân đi phía sau yểm trợ, phối hợp tác chiến hai nơi. Dưới nắng hè trói trang, hai đội binh mã phân thành hai bên trái phải, giằng co lẫn nhau. Binh lính đều đủ sĩ khí, sẵn sàng liều chết. Theo tiếng chống vang vọng, binh lính bắt đầu xông lên phía trước liều chết. Chiến sĩ chĩa giáo dài về phía tim của địch, trường kiếm thì hướng về phía đầu địch, những cung thủ thì bắn tên như mưa từ trên xuống. Trên chiến trường binh lính theo mưa tên mà ngạ xuống nhiều vô kể Trong nhất thời, máu tươi của các binh sĩ chảy xuống Hội tụ thành một dòng sông máu Chảy xuôi trên chiến trường Trên thi thể của các binh sĩ đều Có giáo mắc ngang dọc Chặt đứt lương thảo gia luật ngạn thác ra lệnh Sau đó cắt đứt đoạn đường phía sau Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com gia luật ngạn thác lợi dụng ưu thế của kỵ binh Dứt khoát kiên quyết chặt, Đức Lương thảo phía sau của quân đội Hách Lạp, sau đó, tự mình dẫn những binh sĩ khỏe mạnh nhất tiến thẳng vào phòng tuyến của Trường Giang và Hoàng Hà, một đường giết sạch địch, khí thế vạn quân không ai có thể ngăn. Hắn đi đến đâu tiếng kêu than dậy khắp trời đất, trên đất toàn các phần tay chân còn sót lại, giao chiến hơn trăm hiệp, gia tộc Hách Lạp tộc đương nhiên bị rơi vào thế, bất lợi. Tuy là 10 vạn đại quân nhưng lại không địch lại binh đoàn cường hãn mà ra luật ngạn thác tự mình huấn luyện, vừa đánh vừa lui đã phải lùi. Lại chăm giảm Trường Giang và Hoàng Hà, chiến đấu nửa ngày, song phương, đều bị tổn hại rất nhiều. Ban đêm, ra luật ngạn thác tự mình đến quân doanh của đại quân, nơi đây đang sáng như ban ngày. Cuộc chiến chỉ diễn ra trong một ngày ngắn ngủi, đã khiến cho hách lạc vương liên tục tháo chạy. Đây thực sự là chuyện vui. Trong quân doanh hương thịt quay bay khắp nơi Hương rượu trong không Khí tràn ngập Người khiết đan luôn luôn uống rượu ngụ lớn Ăn thịt miếng To, rất có phong vị nam tử phương Bắc Không câu nể nên đương nhiên rất đẹp trai rất có khí thế Gia luật ngạn thác trở lại trướng rất sớm Trướng của hắn được bày biệt oai như con người hắn Nhanh nhẹn và vô cùng rũng mạnh Bàn tay cầm túi hương tinh xảo đưa lên mũi người qua một chút Dường như hương thơm đang quanh quẩn trong lồng ngực Những đường nét trên gương mặt cương nghị dần trở nên nhu hòa Hắn lấy một đoạn tóc đen khẽ quấn trên ngón tay thô Dung nhan tuyệt mỹ của tần lạc Y như lại hiện lên trước mắt hắn Y nhi Trong thanh âm trầm thấp của gia luật ngạn thác có sự nhớ Nhung Hắn bỗng nhớ tới lần đầu tiên gặp nàng Cũng ở trên xa trường Cũng ở trong quân trướng Nàng là một mỹ nhân rung động lòng người không khỏi kích thích ham muốn chiếm giữ nàng trong cơ thể hắn bừng bừng phấn chấn hắn muốn nàng hay đơn giản chỉ cần hắn muốn nàng nhất định thuộc về hắn không phải sao đôi môi mỏng của gia luật ngạn thác dần dần hiện ra chút ấm áp dáng vẻ tươi cười từ khi có y nhi hắn mới biết thế gian thật sự có rất nhiều điều tốt đẹp đang suy nghĩ cái gì vậy binh lính đêm nay đều vô cùng cao hứng kiêm ngạo vén màng trứng lên thấy vẻ mặt nhu tình của gia luật ngạn thác chế nhạo nói từ nhỏ hắn đã cùng gia luật ngạn thác lớn lên nên khiêm ngạo luôn không cần chú ý lễ tiết mà gia luật ngạn thác đương nhiên cũng sẽ không soi mối điểm ấy khách lạp vương có động tĩnh gì không gia luật ngạn thác chậm rãi cất hương túi đi nói khiêm ngạo nhàn nhã như đi chơi ngồi thư thái trên tấm da cừu gương mặt tuấn giật vẽ một nụ cười khẽ Hắn đang bố trí lại một lần nữa Ngày hôm nay đánh một trận Quân đội của hắn bị chết hơn nửa Hầu như quân lính đã tan Dã Đến bây giờ hắn đã hoàn toàn bội phục trí khí của hách lạp vương Có lẽ Hắn ta đã quá đề cao mình Lại dám hại chiến thư với đông lâm vương Quả Thực là tự dước lấy nhục gia luật ngạn thác mạnh mẽ đổ chén rượu xuống đất Gật đầu nói rằng Ngày mai Khi vào cuộc chiến lệnh cho hai tả hữu tướng bày trận như cánh hạc để ngừa quân địch biến hóa khiêm ngạo nghe xong liên tục gật đầu sở dĩ họ gọi là trận cánh hạc là vì đại tướng ở vũ trí trung tâm với trọng binh vây xung quanh bảo vệ tả hữu hai bên như hai cánh hạc mở rộng đúng là một trận hình đủ loại công thủ trận cánh hạc yêu cầu đại tướng phải có năng lực chỉ huy cùng sự ứng biến cao hai cánh đóng mở tự nhiên vừa dùng để sao chép quân địch hai bên Lại, có khả năng hợp lực tiến công hướng tới trận hình trận hình trung bộ của địch Đại tướng bày trận nghiêm ngặt, phòng ngừa bị địch đột phá Hai cánh chạy linh hoạt, tỉ mỉ hợp tác, công kích mãnh liệt Quả thật đã che đẩy điểm yếu một cách hoàn hảo Quân chứng bên đối diện Trường Giang và Hoàng Hà lại là một hoàn cảnh khác Dầm, Hách Lạp Vương vũ bản nhảy dựng lên Hôm nay khi giao chiến sĩ, khi đã giảm nhiều không chỉ bị gia luật ngạ thác tự mình dẫn đại quân làm cho hắn liên tiếp đại bại, còn bị chặt đứt lương thảo. Nếu như giao chiến nhiều ngày lương thảo nhất định sẽ thiếu hụt. Đoạn đường sau đó lại bị hưu ca tự mình dẫn theo đại quân phá hỏng, không có cách nào vận chuyển lương thảo. vốn nghe đông lâm vương là ma quỷ đầu thai nên mới bị gọi là chiến thần. từ nhỏ đã muốn quấy đảo chiến tranh, hủy hoại thế gian. mỗi nơi mà hắn đi qua Tuyệt đối không nơi nào thoát khỏi cảnh máu tanh và thảm bại Từng địa phương, nơi nơi đều lưu truyền về những trận chiến của Đông Lâm Vương Khiến người người sợ mất hồn mất vía Nhưng mà lúc đầu, khách Lạp Vương này chỉ cười nhạt khi nghe những lời đồn ấy Trong mắt hắn, dù kinh nghiệm xa trường của gia luật ngạn thác nhiều hơn nữa Thì hắn cũng chỉ là thanh niên mới 28 tuổi Trên đời này có ai mà không phải do cha mẹ sinh ra Chỉ cần là người có máu và thịt thì có việc gì phải sợ, cho dù gia luật ngạn thác có chiến đấu. tốt, có thích máu thì vẫn chỉ là người bình thường, sau một hồi chảy máu cũng sẽ chết như con người. Nhưng ngày hôm nay nhìn thấy gia luật ngạn thác chinh chiến xa trường, ánh mắt kia tràn ngập sự cướp đoạt của ma quỷ, căn bản đó không phải con người. Chưa bao giờ cùng gia luật ngạn thác giao chiến nên Hách Lạp Vương không khỏi cảm thấy run sợ. Vương thượng, quân sư Chúng ta nên làm thế nào cho phải? Một gã chủ, tướng lo lắng hỏi. Ngày hôm nay hắn tự mình dẫn đại quân nhưng lại thương. Vong quá nửa, từ trước đến nay hắn chưa từng nhìn thấy đại quân ma quỷ nào. Giống như của gia luật ngạn thác. Khách Lạp Vương mạnh mẽ nắm chặt tay. Không thể thua, tuyệt đối không thể thua. Trong lúc tất cả mọi người mặt ủ mày trao, một gã lính liên lạc đi vào trong quân trướng. Có chuyện gì? hách Lạp Vương lớn tiếng hỏi. bẩm Vương Thượng, ngoài trướng có một nữ tử yêu cầu gặp người. Tiểu, thị vệ nói. Nữ tử, người phương nào? Khách Lạp Vương nhíu mày, quân sư, chủ, tướng ba người nhìn nhau. bẩm tiểu nhân không biết, vị nữ tử kia không chịu nói. Chỉ là yêu cầu, nhất định phải nhìn thấy Vương Thượng. Nàng nói. Nàng nói cái gì? Chủ tướng hỏi. Diểu thị vệ nuốt một chút nước bọt, chậm rãi nói, nàng nói nàng có bệnh, pháp khiến cho vương thượng truyền bại thành thắng.